Trong thư không phải nói thôn thiên vị thú nhiều nhất chỉ to khoảng 10 trượng sao. Bây giờ tại sao đã thành trăm trượng rồi? Một người ở bên cạnh cao mày nói. Thôn thiên vị thú trở nên mạnh mẽ, hình thể cũng theo đó mà biến thành lớn hơn sao? Trong mắt khổng tước tử mang theo một sự hưng phấn. Quả nhiên là bảo bối tốt. Có được còn thần thú này, không khác nào có thiên quân vạn mã. Các vị, theo ta bắt con thôn thiên vị thú này. Khổng tước tử kêu lên. được mọi người hét theo một tiếng. Âm, một nhóm người chen chúc xông vào trong thành. Thôn thiên vị thú vốn đang vui vẻ ăn nuốt một thành người. Dưới cái miệng lớn, vô số kiến trúc đều bay vào trong miệng. Bỗng nhiên nó cảm thấy có cường giả tới gần. Cái miệng đang ăn chợt dừng lại, nhìn về phía các cường giả. Gần nghìn cường giả tuyệt thế. Thực lực càng mạnh, thôn thiên vị thú càng thức. Nhìn thấy bỗng nhiên có nhiều cường giả đến gần như vậy, thôn thiên vị thú tự nhiên vui vẻ ra mặt. ê a y a a Bỏ qua tất cả mọi thứ xung quanh, thôn thiên vị thú nhào tới, dán dấp vui vẻ giống như gặp được người thân vậy. Âm! Um, hai phe chống lại. Sau 3 canh giờ nữa, khổng tứ tự dẫn theo 500 cường giả cực kỳ chật vật thoát khỏi tòa thành trì kia. Mỗi người toàn thân đều đầy vết thương, kinh hãi không thể giải thích. Sao có thể như vậy được? Tại sao thôn thiên vị thú lại có thể mạnh như vậy? Lúc này mới một hồi, chúng ta đã bị chết hơn một nửa người. Khổng tước tự chậm rãi nói. Gia chủ, thôn thiên vị thú kia thực sự quá mạnh mẽ. Nếu không phải chúng ta chia nhau ra trốn chạy, nó chỉ có một mình, có lẽ chúng ta đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Một người ở bên cạnh vẻ mặt khổ sở nói. Càng là như vậy ta càng muốn nhận được nó Cho dù là bất kỳ con nào Chỉ cần luyện hóa một con thôn thiên vị thú Ta đều sẽ dùng tài nguyên vô hạn khiến cho nó càng ngày càng mạnh Càng ngày càng lớn Thậm chí sau này ta có thể không cần vẫn sống dưới cánh của lão tổ tôm nữa Trong mắt khổng tước tử lóng ra một tia kiên định Nhưng chúng ta không phải là đối thủ của nó. Không sao? Không phải Nam Hải còn có một hải nhãn sao? Bên trong khẳng định còn có thôn thiên vị thú thực lực yếu. Ngươi thông báo với những người khác tất cả đi tới Long Cung Nam Hải. Khổng tước tử trầm giọng nói Vâng, đi, chúng ta đi tới hải nhãn Nam Hải. Khổng tước tử kêu lên Trên bầu trời Nam Hải. Ngang, ngang. Xe sáu rồng kéo rứt gào một tiếng. Nhóm người Diêm Xuyên đã tới bên ngoài hải nhãn Nam Hải. Chuyến này, Diêm Xuyên chỉ dẫn theo Kim Đại Vũ, Bạch Khởi và Mạc Vũ Hề. Dừng lại. Bạch Khởi quát to một tiếng. Xe rồng đột nhiên dừng lại. Diêm Xuyên và Mạc Vũ Hề đi tới phía trên xe rồng. Nhìn về phía hải nhãn ngoài xa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 12 chương 67 giải phong ấn. Một đám thần thú. Tò. Ai hải nhãn? Hai cổ thế lực đang tranh đấu. Trong đó một phương chính là do khổng tước tự dẫn đầu. Tay hắn cầm khổng tước linh. Phía sau hắn là gần vạn tu giả. Mỗi người đều có khí thế hùng hổ. Một phương khác lại là một nam tử mặc áo bào đen tay vịnh một thanh trường kiếm màu đen cực kỳ khí suốt. Đi theo phía sau nam tử kia là một đám thuộc hạ. Thiên đế, đó là quân đoàn trưởng thứ sáu dưới trướng trường sinh đại đế, thất sát. Nghe đồn thực lực của hắn yếu hơn so với phá quân một chút, nhưng cũng có tu vi là thập ngũ trọng thiên. Đại khái thực lực của hắn gần với quyết ngày xưa Bạch khởi giải thiết Thất sát Diêm suy ngưng trọng nói Phía xa khổng tứ tử trợn mắt nhìn Thất sát thôn thiên vị thú nơi này là của chúng ta Ha ha ha nơi này là Nam Hải Là khu vực ở giữa hai phe thế lực chúng ta Ngươi nói nó là của ngươi thì sẽ là của ngươi sao Trên cương vực vĩnh hằng có một con thôn thiên vị thú. Tại sao ngươi không đi tới đó mà bắt? Thất sát cười lạnh. Tuy rằng khổng tước tử dẫn đến vạn người, nhưng thất sát cũng không hề uấy kiệu. Thậm chí hắn căn bản không nhìn vào trong mắt. Nếu như không phải nể mặt mũi của khổng hoàng thiên, mình căn bản không cần phí lời với khổng tước tử. Ngang! Lúc này... Phía xa chợt vang lên tiếng rồng gầm. Nhóm người Diêm Xuyên đã bay tới. Sao? Tất cả đám người khổng tước tử thất sát đều mắt lạnh nhìn qua. Diêm Xuyên! Khổng tước tử cao mày nói. Thất sát lại nhìn chầm chầm vào mặt vũ hề. Nói chuẩn xác hơn là hắn nhìn chầm chầm vào tinh thể màu tím ở mi tâm cơn. U! A! Bương. Ai. Quy. Quy. Cương. Vũ Hề Minh Phượng Tôn Sư. Thất sát ngưng trọng nhìn về phía mặt Vũ hề Diêm Xuyên, ngươi tới đây làm gì? Ngươi cũng muốn tranh đoạt thôn thiên vị thú với khổng gia ta sao? Khổng tước tự trừng mắt một cái nói. Diêm Xuyên cười nhạt. Ta đã biết chuyện ở cương vực Vĩnh Hằng. Sao? Khổng tước tử trầm giọng nói. Khổng tước tử thất sát. Ta nghĩ các ngươi đối với thôn thiên vị thú hẳn đều là tình thế bắt buộc. Diêm xuyên cười nói. Làm sao? Ngươi cũng muốn nhúng một tay vào sao? Thất sát bỗng nhiên cười khẩy nói. Khổng tước tử lại nhớ mày nhìn Diêm xuyên. Thôn thiên vị thú vẫn đang trong phong ấn, hai vị không nhìn qua trước đã quyết định nó thuộc về ai rồi sao? Diêm xuyên cười nói Ngươi nói vậy là có ý gì? Khổng tước tử không hiểu nói Nói vậy các vị đều nguồn tin tức của riêng mình Phong ấn này là do Long Hoàng Nam Hải hy sinh thân mình để bù đắp lại Nhưng trước đây còn nhớ chỉ có một con thôn thiên vị thú đi ra. Tại sao chỉ có một con? Chẳng lẽ những con khác có phản ứng chậm hơn sao? Diêm xuyên hỏi. Sát mặt thất sát đột nhiên trầm xuống. Hắn cuối đầu nhìn về phía sâu trong nước biển đã bị nhóm người mình ép ra. Đó là một phong ấm cực lớn. Lúc trước chỉ có một cái khe... Chỉ có một thôn thiên vị thú đi ra. Đó là bởi vì nó là con nhỏ nhất sao? Sắc mặt thất sát trầm xuống. Ta nghĩ như vậy. Diêm xuyên gật đầu một cái. Trước đó chính là một con thôn thiên vị thú yếu nhất. Khổng tước tử nhất thời mờ mịch nói. Sau khi hai vị đánh nhau chết súng. Nhất định có thể khuất phục tất cả thôn thiên vị thú nơi này sao? Nơi này không thuộc về bất luận phe nào. Thôn thiên vị thú cũng không thực sự nhất định thuộc về ai. Hơn nữa bên trong khẳng định không chỉ có một con. Vậy không bằng, mỗi người dựa vào thủ đoạn mà làm. Các ngươi thấy thế nào? Diêm xuyên trầm giọng nói. Khổng tước tử và thất sát nhìn nhau một cái. Được. Hai người đồng thời lên tiếng trả lời. Hai người hiểu rõ. Hiện tại mới có một lúc viêm Xuyên đã đến. Nếu còn tiếp tục dây dưa, khẳng định càng ngày sẽ càng có nhiều cường giả tới đây. Bọn họ nhất định phải nhanh lên. Ta đến phá phong ấm. Thập nhị sát chờ lâm trận. Thất sát nói, vâng, thập nhị sát lên tiếng trả lời. Trong lúc đang nói chuyện, thất sát đột nhiên rút trường kiếm của mình ra. Khổng tước tử, diêm xuyên đều chờ lâm trận. Phá, thất sát quát to một tiếng. Một đạo kiếm quen chói mắt xông thẳng tới chỗ phong ấm. Ẩm, phong ấm cực lớn ầm ầm nổ tung ra. Lộ ra một miệng huyệt động cực lớn Lần này không giống như tình hình ở Đông Hải Nước biển xung quanh không hề tràn vào trong huyệt động Mà bên trong huyệt động nhô lên rất nhiều cái đuôi Thôn thiên vị thú Ánh mắt khổng tước tử lộ vẻ hương phấn Ê ác Vù Con thôn thiên vị thú thứ nhất chạy ra khỏi huyệt động Âm um. Tám cái đuôi của nó vung một cái, hư không xung quanh đột nhiên lay động. Đây là thôn thiên vị thú lớn 50 trượng. Một cường giả phía sau khổng tước tử cả kinh kêu lên. Bây giờ thôn thiên vị thú ở cương vực Vĩnh Hằng có kích thước 100 trượng. Lúc mới vừa lúc xuất thế, nó chỉ có chưa tới 10 trượng. Nhưng con thôn thiên vị thú trước mắt lại có thể có kích thước 50 trượng. Quả nhiên là thôn thiên vị thú. Trong mắt thớt sát lón ra một tia hương phấn. Phía xa mấy mắt diêm xuyên lại hiếp lại, lộ vẽ kinh hoàng. Bởi vì bên trong huyệt động kia lại truyền đến âm thanh của thôn thiên vị thú. Ây ác! Ây ác! Ây Vô số âm thanh vang lên. Âm âm âm! Mỗi con thôn thiên vị thú. Nhanh chóng tràn ra khỏi hải nhãn. Trong nháy mắt, gần 200 con thôn thiên vị thú bay ra ngoài. Lớn cũng phải kích thước 200 trượng. Nhỏ cũng có kích thước 30 trượng. Ê ác! Ê -a. Thôn thiên vị thú không ngừng kêu to, dáng vẻ cực kỳ khả ái Đồng thời những con thôn thiên vị thú này, Hưng phấn vui vẻ nhào về phía các tu giả ở bốn phương tám hướng. 200 con. 200 con thôn thiên vị thú. Gần như tất cả mọi người đều đột nhiên giật mình. Lúc này cho dù là Diêm Xuyên cũng nhất thời biến sắc. Nhiều như vậy sao? Tin tức về cương vực Vĩnh Hằng lại không ngừng truyền đến chỗ Diêm Xuyên. Thôn thiên vị thú với kết thước 10 trượng tại cương vực Vĩnh Hằng kia căn bản không ai địch nổi. Phải biết rằng cương vực Vĩnh Hằng có một ít thành trì lớn, khẳng định có tổ tiên tọa trấn. Cho dù là tổ tiên, thôn thiên vị thú 10 trượng kia cũng ăn được. Bây giờ, đám thôn thiên vị thú trước mắt lớn nhất là 200 trượng, nhỏ nhất là 30 trượng. Một đám thôn thiên vị thú tự do. Đây là thôn thiên vị thú do phục hy phong ấn sao? Quá nhiều. Sắc mặt khổng tước tự trầm xuống. Thất xác cũng nhất thời biến sắc. Y a y a y a y a. 200 thôn thiên vị thú đột nhiên kiếp động nhào về phía đoàn người xung quanh. Đám người kia chính là vô số mỹ thực. Thôn thiên vị thú tất nhiên tranh nhau chen lấn. Nhóm người khổng tước tử đứng mỗi chiều sao. Hơn vạn người đã trở thành một phần thịnh yến cho thao thiết. Phần lớn thôn thiên vị thú đều nhào về phía khổng tước tử. Thôn thiên vị thú dường như có thể phân biệt ra được cường giả nào mạnh hơn, vị nào ngon hơn. Thất sát cường giả thập ngũ trọng thiên, mặc dù tu vi mới vào thập ngũ trọng thiên nhưng lại là một người mạnh nhất nơi này. Bởi vậy, thôn thiên vị thú lớn nhất với kích thước 200 trượng kia lập tức xông thẳng về phía thớt sát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Wow! 12 chương 68 không có gì không ăn được. N G O A thôn thiên vị thú 200 trượng Còn có một con thôn thiên vị thú trăm trượng đi theo phía sau. Thực lực thất sát cường đại. Thất sát dẫn theo thập nhị sát đều là cường giả tuyệt thế. Cho dù thôn thiên vị thú trăm trượng kia không ăn được thịt cũng uống được thuốc. Nó lao thẳng đến chỗ thuộc hạ của thất sát. Ê à à Hai con thôn thiên vị thú cực lớn phóng tới. Thất sát lập tức rút kiếm chém tới. Trạm thiên thuộc. Thất sát chém một kiếm về phía thần thú lớn nhất. Một cái đuôi lớn của con thần thú thứ 8 kia đột nhiên dơ lên ngênh đóng. Ẩm! Um. Một kiếm của thất sát tu vi thập ngũ trọng thiên lại không dết chết được thần thú kia. Chỉ khiến cho nó bay ngược lại ngàn trượng mà thôi. Ê à! Ê à! Thần thú lớn nhất càng hưng phấn lao về phía thất sát. Làm sao có thể như vậy được? Thất sát kinh ngạc nói. Một phía khác thôn thiên vị thú trăm trưởng cũng xông về phía thập nhị sát. Chết đi cho ta. Một cường giả địa sát tinh lại chém một kiếm tới. Một đạo kiếm quang cắt phá hư không xông thẳng về phía thôn thiên vị thú. a okay. ốc. Trong nháy mắt kiếm quang đã bị ăn mất. Cái gì? A ố. Trong nháy mắt tốc độ của thôn thiên vị thú đã tăng vọt. Nó đã đến gần nuốt lấy địa sát tinh kia vào bụng. Thập nhị đệ. Một đám cường giả địa sát tinh kinh sợ kêu lên. A a a a. Sau khi nuốt xong một cường giả địa sát tinh, thôn thiên vị thú kia càng thêm hưng phấn vui vẻ. Nhã thập nhị đệ của ta ra. Một đám cường giả địa sát tinh kinh sợ kêu. Âm! Um, rất nhiều kiếm cương chém về phía thôn thiên vị thú trăm trượng kia. Nhưng thân thể thôn thiên vị thú quá mức cường hãn trong nháy mắt đã đàn hồi kiếm cương của mọi người trở lại. Ê à, ây à. Thôn thiên vị thú vui vẻ tiếp tục nhào tới. Một cường giả địa sát tinh trong số đó kinh sợ nhìn lên tinh không. Hắn lập tức nhìn thấy. Trong tinh không một địa sát tinh đột nhiên phóng ra một đạo hào quang màu đỏ. Sau đó lập tức trở nên ảm đạm. Thập nhị đệ đã chết. Thập nhị đệ đã bị quái vật kia tiêu hóa. Cường giả kia nhất thời biến sắc nói Thập nhị đệ là tu vi tổ tiên thập tam trọng thiên Tại sao có thể như vậy được? Lại một cường giả sợ hãi nói Xem kìa Vừa nãy nó còn có kiếp thước trăm trượng Sau khi nó ăn thập nhị đệ Nó biến thành 110 trăm trượng rồi sao? Nó đã biến thành lớn hơn Nó muốn ăn chúng ta Để tăng cường chính mình sao? Giết nó, báo thù cho thập nhị đệ. Giết! 11 cường giả địa sát tinh phẫn nộ chém giết. y à! Ê à! Nhưng lúc này thôn thiên vị thú cũng không ối kị trái lại càng lúc càng hài lòng. Nó ăn được một cường giả địa sát tinh dường như đã nghiện ăn. Nó nhìn thấy trước mắt có 11 cường giả địa sát tinh khác cũng muốn ăn vào trong miệng. Bởi vì thôn thiên vị thú hiểu rõ. 11 người này không chỉ là tổ tiên thập tam trọng thiên. Mà còn có thập tứ trọng thiên. Ê à ê à Xung quanh đều vang lên những tiếng truy sát. Thất sát đối chiến với thôn thiên vị thú mạnh nhất. Phía xa. Thuộc hạ khổng tước tự ở trước mặt một đám thôn thiên vị thú căn bản không đỡ nổi một đòn Hoàn toàn bị ăn hết Cấu mạng Quái vật A Gần vạn tu giả rất nhanh đã bị tách ra Đồng thời bị một đám thôn thiên vị thú đuổi giết Ê a a Đám thôn thiên vị thú vui mừng đuổi theo về phía cương vực Vĩnh Hằng Cương vực vĩnh hằng có một con thôn thiên vị thú đã khiến nhân gian trở thành luyện ngụt. Bây giờ, gần 200 thôn thiên vị thú vọc tới. Trong lúc nhất thời, cho dù khổng tước tử chạy ở trước nhất, trong lòng đều cảm thấy ớn lạnh một hồi. Có thể dự đoán được cương vực vĩnh hằng đã xong. Đồng dạng, chỗ diêm xuyên cũng có một con thôn thiên vị thú lao tới. Đó là một con thôn thiên vị thú lớn trăm trượng. Ê á á Thôn thiên vị thú lao thẳng tới. Âm. Bạch khởi chém tới một đao. Một đạo đao cương khổng lồ xông thẳng tới chỗ thôn thiên vị thú kia. Á á Thoáng một cái đao cương của bạch khởi đã bị thôn thiên vị thú nuốt vào trong bụng. Không tốt. Bạch khởi nhất thời biến sắc. Công, thần hoàng chuông của kim đại vũ vang lên một tiếng, sóng âm ầm ầm vang lên cuồn cuộn sông thẳng tới. a ốc, trong nháy mắt lực lượng của âm công vừa xuất hiện đã bị thôn thiên vị thú nuốt xuống. Ngang, ngang, sáu con rồng đều sợ hãi. Diêm xuyên bước ra, nhìn đón con thôn thiên vị thú kia. Nhìn thấy diêm xuyên vọc tới, thôn thiên vị thú vô cùng vui mừng kêu lên. Ê à, â Hai cái đuôi cực lớn nhanh chóng đông đưa. Chém. Diêm xuyên vung tay lên, ngọc đế kiếm xuất hiện. Một kiếm chém tới. Một đạo kiếm cương huyết sắc bắn nhanh tới. À, ô. Thoáng một cái kiếm cương huyết sắc lại bị thôn thiên vị thú ăn mất. Khốn kiếp, sắc mặt viêm xuyên trầm xuống. Hai tay xuất ra một đạo bạch quan, đạo chi thủ vừa ra, một đạo trưởng cương cực lớn màu trắng xông thẳng tới. Vù, đột nhiên trương cương nắm lấy một cái đuôi cực lớn. A ốp, trong nháy mắt thôn thiên vị thú cắn đứt trưởng cương trốn thoát. Điều này cũng có thể ăn được sao? Diêm xuyên kinh ngạc nói, À, bất đắc dị, diêm xuyên nhanh chóng biến thân. Một biển máu đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt miệng máu lấp kín xung quanh. Ê à, â à. Thôn thiên vị thú hưng phấn lao về phía biển máu. Vù, đột nhiên, thôn thiên vị thú điên cuồng hút biển máu vào. Biển máu điên cuồng tràn vào trong miệng thôn thiên vị thú. Cái này cũng có thể ăn sao. Một con rồng ở chỗ xe rồng trợn trường mắt cả kinh kêu lên. Thôn thiên vị thú không có gì không ăn được. Quái vật Trong lòng kim đại vũ phát lạnh nói. Diêm xuyên đứng mũi chịu sào càng chứng kiến được sự ử dị của quái vật kia. Hắn hiếp mắt lại trong lòng kinh hoàng. Vũ trụ trong lòng bàn tay. Diêm xuyên đưa tay phải ra, vù, thôn thiên vị thú cũng không chống cự. Trong nháy mắt, nó bị kéo vào trong lòng bàn tay của Diêm xuyên. Trong nháy mắt, lòng bàn tay Diêm xuyên xuất hiện vô số tinh điểm vần quanh. Những tiểu tinh điểm kia liên thông với những ngôi sao bên trên. Tinh thần lực cùng cuộn tràn vào lòng bàn tay Diêm xuyên. Âm âm âm. Một hàng ngàn hàng tỷ tinh thần lực hội tụ Trong lòng bàn tay của Diêm Xuyên Dường như có hàng ngàn hàng tỷ ngôi sao va về phía thôn thiên vị thú Như muốn khiến thôn thiên vị thú tan xương nát thịt vậy Ê á á Thôn thiên vị thú lại cực kỳ hưng phấn Nó đột nhiên mở miệng lớn ra Chết đi Diêm xuyên quát lạnh một tiếng. Hàng ngàn hàng tỷ tinh lực hung hãn va vào thôn thiên vị thú. À ốc. Loáng một cái hàng ngàn hàng tỷ tinh lực bị thôn thiên vị thú ăn mất. Diêm xuyên. Đứng ở giữa không trung, cả người Diêm xuyên đều có chút bối rối. Ăn sao? Nhưng đây là lực lượng của những vì sao trên bầu trời. Lán một cái nó đã ăn hết sao? Ê à à à! thiên vị thú vô cùng vui vẻ tiêu hóa lực lượng của những vì sao trên bầu trời kia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow. 12 chương 69 Diêm Xuyên vị ăn sao? Cờ! Hỉ một lát sau, hình thể thôn thiên vị thú phát sinh ra biến hóa. Trước kia thôn thiên vị thú này chỉ có kiếp thước trăm trượng. Lúc này, nó đã hóa thành 110 trăm trượng. Thôn thiên vị thú càng ngày càng lớn lên. Vũ trụ trong lòng bàn tay đối với nó không có tác dụng. Thuộc tính của thần thú này thật sự quá đáng sợ. Ê à, ê à. Thôn thiên vị thú chưa hết thòm thèm, lại bay về bốn phía Nó bay nhanh trong lòng bàn tay Diêm Xuyên. Nhưng Diêm Xuyên lại không thể làm gì được nó. Tinh thần lực đã vô dụng. Diêm Xuyên chỉ có thể không ngừng đọ sức để cho nó bay lượng ở bên trong. Diêm Xuyên kinh ngạc nhìn vào lòng bàn tay, vẽ mặt kinh ngạc. Mặt vũ hề dường như phát hiện ra sự dị thường của Diêm Xuyên. Nàng nhanh chóng bay đến gần. Thế nào? Mặt Vũ Hề Hiếu Kỳ nói. Mặt Vũ Hề Hiếu Kỳ, Diêm Xuyên nhất thời không biết giải thích như thế nào. Nhưng sau một khắc, sắc mặt Diêm Xuyên lại biến đổi. Thôn Thiên Vĩ Thú đã cắn nát không gian bên trong vũ trụ trong lòng bàn tay. Răng rắc. Không gian trong lòng bàn tay bị cắn nát. Thôn Thiên Vĩ Thú lập tức liền sẽ chạy ra ngoài. Chuyện này, chuyện này, diêm xuyên lộ ra một tia kinh ngạc. Năng lực của thôn thiên vị thú thực sự quá biến thái. Nếu để nó chạy thoát ra ngoài không phải bọn họ sẽ gặp nguy hiểm sao? Một phía khác, người của khổng Tước tử, kẻ bị ăn, kẻ bỏ chạy chỉ còn lại thất xác và một đám người do thất xác dẫn tới. Thất sát kinh thiên chém Thất sát chém một kiếm về phía thôn thiên vị thú lớn nhất kia Ẩm Thôn thiên vị thú kia ầm ầm bay ngược ra Ê á á á Thôn thiên vị thú kia thấy thất sát quá khó ăn Lập tức tỏ ra phiền muộn Quay đầu lại đuổi theo đám nông cường giả phóng về phía cương vực vĩnh hằng Thất sát thầm thở vào một hơi Hắn quay đầu nhìn về phía đám thuộc hạ của mình. A ốc! Lại một con thôn thiên vị thú khác đã nuốt một thuộc hạ của hắn vào trong bụng. Cái gì? Địa dũng! Thất sát sợ hãi rống lên. Thuộc hạ của thất sát chỉ còn dư lại 7 người. Đã có bốn người bị ăn. Hiện tại lại thêm người trước mắt này nữa. Đại nhân! Bảy thuộc hạ sợ hãi trốn về phía thất sát Đại nhân, đại ca là thập tứ trọng thiên Ngay cả như vậy, đại ca vẫn bị ăn Đại nhân, nhanh cứu đại ca Một thuộc hạ sợ hãi kêu Vù Trên tinh không, địa dũng tinh đột nhiên lập loài phát ra một đạo hồng quang Tiếp theo liền trở nên ảm đạm Chết rồi Đại ca chết rồi Đại ca thậm chí không chống cự được một phút sau. Nhưng đại ca là tu vi thập tứ trọng thiên mà. Lúc này mới được một lát đã bị luyện hóa xong rồi sao? Không, không. Thời khắc mọi người sợ hãi gào thét, gầm rú, thôn thiên vị thú kia đã đạt tới kiếp thước 140 trượng. Thập tứ trọng thiên. Mở miệng liền nuốt vào. Ê a â à. à. Thần thú lớn 140 trượng lại lao về phía nhóm người thất sát. Nghiệt xúc muốn chết. Thất sát phẫn nộ chém một kiếm về phía thần thú kia. Âm! Um, dưới lực phòng ngự cường đại, một cái đuôi cực lớn của thôn thiên vị thú bị hung hãn chặt đứt. Không chỉ có như vậy, lực trùng kích cực lớn trong nháy mắt đã đánh bay thôn thiên vị thú kia. Hướng bay chính là vị trí của nhóm người Diêm Xuyên. Vèo! Trong chết mắt thôn thiên vị thú đến trước mặt Diêm Xuyên và mặt Vũ Hề. Cái gì? Sắc mặt mọi người biến đổi. Thôn thiên vị thú bị chém mất một cái đuôi đã ổn định thân hình. Ê à! Ê à! thiên vị thú mở miệng, nuốt lấy mặt Vũ Hề. A! Thời khắc mặt vũ hề đang sợ hãi trong nháy mắt đã nuốt vào trong miệng của thôn thiên vị thú kia. Diêm xuyên cứu ta. Mặt vũ hề sợ hãi rống to. Mặt vũ hề cũng bị ăn sao. Diêm xuyên đã tận mắt nhìn thấy tốc độ luyện hóa con người của thôn thiên vị thú. Hắn nhất thời biến sắc vũ trụ trong lòng bàn tay cũng không thi triển được. Hắn đành nhanh chóng ném một con thôn thiên vị thú trong lòng bàn tay ra. Một tay diêm xuyên giữ chặt miệng của con thôn thiên vị thú 140 trượng này. Một tay khác nắm lấy mặt vũ hề. Mặt vũ hề vốn đang tuyệt vọng, bỗng nhiên được diêm xuyên nắm lấy. Trong lòng nàng nhất thời cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thời khắc tuyệt vọng, cuối cùng nàng cũng có diêm xuyên làm bạn. Đây là một loại cảm giác hạnh phúc không có cách nào có thể dùng lời nói diễn tả được. Mau đi ra! Sắc mặt Diêm Xuyên đại biến đột nhiên dùng chút lực. Vèo! Mặt Vũ Hề bị ném bay ra ngoài. A Út! Sau khi ném mặt Vũ Hề ra ngoài. Diêm Xuyên chật thấy. Con thôn thiên vị thú lớn 140 trượng kia bỗng nhiên nhét miệng. Trong nháy mắt đã nuốt diêm xuyên vào trong đó Mặt vũ hề đang bay trong không trung Trong nháy mắt liền cảm thấy bối rối Diêm xuyên bị ăn sao Trong nháy mắt thời gian dường như dừng lại Mặt vũ hề bị ném bay trong không trung Kinh ngạc nhìn con thôn thiên vị thú lớn 140 trượng bị đứt một đuôi kia Bạch khởi kim đại vũ Sáu rồng sợ hãi trợn tròn hai mắt kêu lên. Phía xa thất sát vẫn duy trì động tác chém xuống một kiếm. Bảy thuộc hạ cũng trợn tròn hai mắt. Còn có một con thôn thiên vị thú lớn 110 trượng thoát khỏi vũ trụ trong lòng bàn tay của Diêm Xuyên đang ở giữa không trung. Gần như ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía con thôn thiên vị thú bị đứt một đuôi vừa nuốt Diêm Xuyên. Diêm xuyên đã bị nuốt. Không, không. Mặt vũ hề gào lên một tiếng tan nát cõi lòng. Ê à. Con thôn thiên vị thú bị chém đứt một đuôi kia. Dường như trong lòng sợ hãi. Nhất thời hoang mang lo sợ bay về phía cương vực vĩnh hằng Không, diêm xuyên. Mặt vũ hề dường như suy sụp không ngừng gào khóc. Diêm Xuyên vì cứu mình, đã bị quái vật kia ăn mất. Con quái vật kia, cho dù là cường giả thập tứ trọng thiên bị nuốt vào sau đó liền nhanh chống tiêu hóa. Với bản lĩnh của Diêm Xuyên, liệu có hiệu quả với con thôn thiên vị thú kia hay không? Chẳng lẽ Diêm Xuyên chết chắc? Mình hại chết phu quân? Mặt vũ hề tuyệt vọng gào thét? Không! Kim Đại Vũ! Ngươi bảo hộ Hoàng hậu. Ngươi bay nhanh nhất khi cần thiết mang theo Hoàng hậu bay đi. Các rồng theo ta đi tới cương vực Vĩnh Hằng tìm kiếm thiên đế. Bạch Khởi quát to một tiếng. Âm. Um. Bạch Khởi dẫn theo các rồng bay về phía cương vực Vĩnh Hằng. Một con thôn thiên vị thú cuối cùng từ vũ trụ trong lòng bàn tay của Diêm Xuyên chạy trốn được. Vẫn không biết sống chết. Lao về phía đám người thất sát vô giết. Ê-a-a-a. Con thôn thiên vị thú cuối cùng xông tới. Muốn chết. Thất sát lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đối phó với con thôn thiên vị thú 200 trượng. Thất sát không làm gì được. Đối phó với thôn thiên vị thú lớn 140 trượng. Thất sát có thể chém đứt đuôi. Hiện tại. Một con thôn thiên vị thú lớn trăm mười trượng cũng muốn nuốt mình sao Hoàng hậu Kim Đại Vũ kêu lên Mặt Vũ Hề lại trở nên ngây dại Diêm Xuyên chết chắc Tuy rằng còn có một cương thi Diêm Xuyên Mặc dù là cùng một người Nhưng từ trước đến nay Mặt Vũ Hề chỉ tiếp nhận nhân thân Diêm Xuyên Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 12 chương 71 phần 6 lực lượng của Hoàng. Tờ! tất cả mọi tiếp xúc của nàng đều là với nhân thân Diêm Xuyên. Cương thì Diêm Xuyên chỉ có tư duy tương đồng, giao lưu về mặt tinh thần mà thôi. Phu quân mình bởi vì cố mình mà chết. Tư duy mặt vũ hề suy sụp. Không, không, không. Mặt vũ hề gào lên đau xót lên. Thời khắc nàng gào lên đau xót quanh thân bỗng nhiên phóng ra hắc khí cuồn cuộn. Tinh thể màu tím nổi lên ở mi tâm của nàng. Dấu hiệu của minh phượng tôn sư đột nhiên hòa nhập vào trong cơ thể mặt vũ hề. Tự khí cuồn cuộn tản ra. Âm. Uhm. Tự khí tản khiến thân hình kim đại vũ phải lùi lại. Ta hại chết Diêm Xuyên. Ta đã hại chết Diêm Xuyên. Thời khắc mặt Vũ Hề suy suột. Tinh thể Minh Phượng Tôn Sư trong cơ thể nàng dường như nhanh chóng hòa tan hợp nhất với mặt Vũ Hề. Minh! Một tiếng Phượng Hoàng rên rỉ vang lên. Mặc Vũ Hề đột nhiên hóa thành một con Phượng Hoàng cực lớn màu đen. 12 cái đuôi phượng cực lớn, trong đó có bốn cái đuôi phượng thông với bốn luân hồi khác nhau. Minh, mặt vũ hề lại kêu lên một tiếng phượng. Tiếng phượng vừa kêu lên, đất trời xung quanh đột nhiên trở nên tối tăm. Một khí tức u minh bao phủ một mảnh hải vực. Trong lúc đuôi phượng vung lên, hư không rung rẫy mãnh liệt. Tiếp theo. Xung quanh phượng hoàng đen cực lớn kia đột nhiên xuất hiện tám vòng xoáy lớn màu xanh lam. Lại là tám đạo luân hồi. Kim đại vũ cả kinh kêu lên. Phượng hoàng đen đột nhiên vẫy đuôi. Trong nháy mắt tám cái đuôi phượng lớn với tám thông đạo khác nhau bắt đầu dung hợp thành một thông đạo luôn. Âm âm âm. Khí tức quanh thân mặt vũ hề không ngừng tăng vọt. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao tu vi của hoàng hậu lại tăng vọt như vậy? Càng ngày càng mạnh sao? Kim Đại Vũ Kinh ngạc nói. Phượng Hoàng Đen có phần ngây dại trong mắt cực kỳ bi thương. Đột nhiên, Phượng Hoàng Đen nhìn thấy thất sát phía xa. Thất sát đang đối phó với một con thôn thiên vị thú. Trong nháy mắt, Phượng Hoàng nghĩ tới thôn thiên vị thú lớn 140 trượng lúc trước là do thất sát đánh tới. Là thất sát, là hắn. Là ngươi hại chết diêm xuyên. Ta phải lấy mạng ngươi Phượng Hoàng đen điên cuồng kêu lên. Minh Phượng Hoàng đen phẫn nộ kêu lên một tiếng, sau đó ầm ầm la về phía thất sát. Thân phượng hoàng đen la qua, hư không ở đó liền nhanh chóng bị nghiền nát. Cho dù kim đại vũ ở bên cạnh cũng bị cổ khí tức khủng bố này ép tới mức bay ngược ra. Thập ngũ trọng thiên. Sao có thể? Hoàng hậu cướp đoạt tinh lực của cường giả kỷ thứ hai cũng chỉ đạt được tu vi thập nhị trọng thiên. Trong chết mắt này hoàng hậu đã đạt được tu vi thập ngũ trọng thiên sao? Đúng, nhất định là tu vi thập ngũ trọng thiên. Mùng 7 tháng 6 hàng năm, hóa thê lương đều phát ra cổ khí tức tương tự như vậy. Làm sao có thể? Kim Đại Vũ kinh ngạc nhìn Phượng Hoàng Đen đang lao về phía thất sát. Thất sát đang đối phó với con thôn thiên vị thú lớn 110 trượng kia. Đối với thất sát mà nói, hoàn toàn không có áp lực. Một kiếm chém ra, đã khiến con thôn thiên vị thú kia đứt ba cái đuôi. Hắn đang định lại ra tay bắt lấy con thôn thiên vị thú này, đột nhiên một khí tức hung bạo xong thẳng đến. Thất sát quay đầu nhìn lại. Minh Phượng Tôn Sư Dung Hợp 1/6 lực lượng của Hoàng Thất sát nhất thời biến sắc Phượng hoàng đen với vẻ mặt dữ tận trong nháy mắt đã đến gần. Âm! Um, thất sát đang áp chế thôn thiên vị thú, ầm um, ầm um, bị đánh bay ra ngoài. Minh! Phượng hoàng đen rõ ràng còn cảm thấy chưa đủ, phẫn nộ gian cánh. Trong nháy mắt vô số ngọn lửa màu đen đã bao vây thất sát. Ta phải lấy mạng ngươi. Phượng hoàng đen tan nát cõi lòng gầm rú mộ điên, ngươi phát điên rồi. Thất sát nhất thời cả kinh kêu lên. Ẩm, phượng hoàng đen lại phóng tới. Hư không nổ nát vô số. Đuôi phượng vung một cái. 12 đạo luân hồi giống như 12 cây cột cực lớn điên cuồng lướt về phía thất sát. Ẩm, trong lúc nhất thời tất cả Nam Hải đều bị trùng kích cực lớn. Một đám thuộc hạ của thất sát ngạc nhiên há hốt miệng Kim Đại Vũ cũng ngạc nhiên há hốt miệng Lúc này thực lực của mặt Vũ Hề quá dũng mãnh Minh Phượng Tôn Sư Đây là chuyện gì vậy? Tại sao trong chết mắt thực lực lại có thể tăng cao như vậy? Lúc này Con thôn thiên vị thú cuối cùng mới vừa rồi bị thất sát chặt đứt ba cái đuôi Thấy thất xác bị phượng hoàng đen va chạm Trong chết mắt thôn thiên vị thú bị chặt đứt đuôi kia vội vàng nuốt lấy cái đuôi đã bị thất sát chém đứt Chỗ đuôi bị chém đứt liền mọc ra đuôi mới Ê à à Con thôn thiên vị thú cuối cùng này nhanh chóng chạy về phía cương vực Vĩnh Hằng Rõ ràng trận chiến đấu vừa nãy đã khiến trong lòng nó có cảm giác sợ hãi Tất cả đám thôn thiên vị thú lao về phía cương vực Vĩnh Hằng. Trên bầu trời Nam Hải Kim Đại Vũ lo lắng nhìn về phía chiến trường, lo lắng hoàng hậu có chuyện. Một phía khác bạch khởi nhanh dùng mạng bài truyền tinh tới cõi âm Đại Tần Thành. Cõi âm Đại Tần Thành. Ngay thời điểm nhân thân Diêm Xuyên vị thôn thiên vị thú ăn, cương thi Diêm Xuyên đang chủ trì trên triệu. Văn võ bá quan trong triều đứng ở bên trong trung ương điện. Lý Tư đang báo cáo tin tức với Cương Thì Diêm Xuyên. Vù! Cương Thì Diêm Xuyên đột nhiên đứng dậy, nhất thời biến sắc. Thiên đế, có chuyện gì vậy? Lý Tư kinh ngạc nói. Trậm muốn bế quan, không nên quấy nhiễu. Thái tử tạm thời chủ trì sự vụ. Cương Thì Diêm Xuyên quát lớn. Vèo, Cương Thi Diêm Xuyên biến mất không thấy nữa. Cả điện hồ lên. Đây là lần đầu tiên Cương Thi Diêm Xuyên tỏ ra thất thố như vậy. Thái tử Phù Tô và tất cả đám người Lý Tư lộ vẽ kinh ngạc. Bụi lên triều tạm thời bỏ dở. Thái tử, các thần nhìn về phía Thái tử. Phù Tô nhớ mày nói. Phụ đế khẩn cấp như vậy tất nhiên có chuyện lớn phát sinh, chắc hẳn có liên quan đến Dương Giang. Còn nữa, liên hệ với đám người Bạch Khởi. Vâng, rất nhanh tin tức từ chỗ Bạch Khởi đã được truyền đến. Thôn thiên vị thú, 200 con. Thiên đế gặp bất trắc. Làm sao có thể như vậy được? Một đám thần tử cả kinh kêu lên. Phụ đế bên kia khẳng định đã xảy ra chuyện. Tuy nhiên, thông báo Bạch Khởi không nên hoảng hốt. Nhanh tìm tìm tới chỗ con thôn thiên vị thú bị đứt đuôi kia. Phụ tô lập tức nói. Vâng. Trọng thần gật đầu một cái. Lưu cương. Phụ tô kêu lên. Thái tử. Lưu cương tiến lên. Lập tức thông báo tất cả hán vệ gần cương vực Vĩnh Hằng tìm kiếm tung tích thôn thiên vị thú bị đứt đuôi. Tất cả hán vệ ở cương vực xung quanh cũng nhanh chóng tới cương vực Vĩnh Hằng, nhanh lên. Phù Tô phân phó nói. Vâng. Còn nữa, truyền tin cho Kim Đại Vũ, nhất quyết phải bảo vệ an toàn cho mẫu hậu. Phù Tô lại phân phó nói. Vâng. Tin tức nhanh truyền vào Dương Giang. Triệu A Phòng tử tử, nhạc nhi nhất thời biết được tin tức. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhạc nhi lo lắng nói. A Phòng, ngươi nhanh thô diễn xem thử phu quân hiện tại thế nào rồi. Tử tử lo lắng nói. Ta đã thông báo với quỷ cúc tử tiên sinh. Mình ta thô diễn còn chưa đủ. Ta cần phải có tiên sinh trợ giúp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz wow. 12 chương 71 thiên đạo tuần hoàng V Ế e mặt triệu A phòng cũng lo lắng lập tức ngật đầu một cái. Meo meo tỉ tỉ, không xong, không xong. Miu miêu nhất thời cả kinh kêu lên. Thế nào? Tử tử kinh ngạc nói Ta Ta không liên lạc được với Diêm Xuyên Ta và hắn có khế ước liên quan Bây giờ ta không truyền tóm qua chỗ hắn được Diêm Xuyên sẽ không chết chứ meo ô ô Miêu miêu đã phát khóc Sẽ không có chuyện gì đâu Sẽ không có chuyện gì đâu Con mắt tử tử đỏ bừng Lập tức lên tiếng an ủi Giờ phút này Cũng không biết nàng đang an ủi miêu miêu hay an ủi chính mình Trong lúc nhất thời Diêm xuyên bị ăn Đã tác động tới tâm trạng Của vô số người trong đại trăng Trên bầu trời Nam Hải Ban đầu Kim Đại Vũ Còn lo lắng mặc Vũ Hề Sẽ xảy ra chuyện Nhưng chung quy lực lượng Của Minh Phượng Tôn Sư quá mức hung hãn. Thêm vào đó Lúc này mặt vũ hề chém dết không hề để ý tới sự sống chết của mình nữa. Trong lúc nhất thời cả hai phe đều trọng thương. Mụ điên, ngươi điên rồi sao? Sau khi thất sát liều mạng một hồi toàn thân đã cháy đen một mảnh, miệng phun máu tươi. Minh ta phải lấy mạng ngươi. Phượng Hoàng đen vừa rơi nước mắt vừa không muốn sống lao vào chém dết. Ẩm! Um. Rốt cuộc trường kiếm của thất sát bị phượng hoàng đen ầm ầm va nát. Hai đại cường giả thập ngũ trọng thiên lại một lần nữ kiệt liệt xông tới. Xung quanh kim đại vũ, bảy địa sát tinh đều bị dư âm ép bay ra ngoài. Một đòn đánh nghiêm trọng khiến lưỡng bại câu thương. Khủ khủ khủ, ngư chờ đấy, mụ điên. Thất sát che ngực nhất thời bỏ chạy về phía bắc. Đứng lại Khủ khủ Phượng hoàng đen cũng ở ra vài bốn máu truy đuổi Hoàng hậu không nên đuổi theo nữa Trước hết phải đi tìm thiên đế đã Kim đại vũ ở bên cạnh kêu lên Vừa nghe kim đại vũ la lên một tiếng Mặt vũ hề đang nổi đột nhiên chật giật mình Thân hình phượng hoàng đen dừng lại Ngươi chờ đấy ta sẽ còn trở lại, mụ điên. Thất sát dưới sự trợ giúp của một đám thuộc hạ bay nhanh về phía thiên giới trường sinh. Mặt vũ hề lại quay đầu nhìn về phía cương vực vĩnh hằng. Kim đại vũ, ngươi truyền tin cho đại tần thành, hỏi một chút xem diêm xuyên hiện tại thế nào rồi. Mặt vũ hề ép buộc mình phải tỉnh táo lại nói. Đại Tần Thành đã gửi thư Cương Thi Thiên Đế lập tức bế quan. Không có bất kỳ tin tức gì cả. Kim Đại Vũ nói. Tin tức gì cũng không có. Không có tin tức gì sao. Con mắt của Phượng Hoàng đen lại đỏ lên. Một cảm giác hối hận mãnh liệt trào dân trong lòng nàng. Ta không nên tới đây. Ta không nên đi tới Tây Ngoại Châu. Nếu ta không đến, Diêm Xuyên đã không có chuyện gì, đã không có chuyện gì rồi. Con mắt mặt vũ hề đỏ ưỡng đầy vẻ hối hận. Hoàng hậu, Thái tử phụ Tô truyền tin lại đây, bảo ta an ủi hoàng hậu. Không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Kim Đại Vũ nói. Đúng, đúng, không có tin tức đã chứng tỏ Diêm Xuyên còn chưa chết. Không nhất định là chưa chết. Ta phải đi tìm chàng, ta phải đi tìm Diêm Xuyên. Mặt Vũ Hề vội vàng nói. Mặt Vũ Hề nhẫn nhịn bi thương, thống khổ, bay về phía cương vực Vĩnh Hằng. Kim Đại Vũ theo sát phía sau. Diêm Xuyên bị thôn thiên vị thú nuốt vào. Thôn thiên vị thú không có thân thể, chỉ có cái đầu khả á đến cực điểm, còn có tám cái đuôi cực lớn. Thôn thiên vị thú không có bụng. Nhưng sau khi diêm xuyên bị nuốt xuống lại tiến vào một không gian cực lớn. Không gian hiện ra hồng quan. Từng cổ năng lượng lưu động đang nhanh chóng cuốn sạch khắp nơi. 3.000 cột ánh sáng với màu sắc khác nhau đang dựng thẳng trong khắp không gian. 3.000 thiên đạo sao. Sắc mặt diêm xuyên biến đổi. Sự sắp xếp của 3000 cột sáng với những màu sắc này không phải là dáng dấp của 3000 thiên đạo sao? Đương nhiên, thuộc tính của mỗi lực lượng thiên đạo này có chút khác biệt so với thiên địa bên ngoài. So với 3000 thiên đạo phục chế thế giới đại thiên của Diêm Xuyên cũng có sự khác biệt. Nhưng cũng bắt chước rất gần với 3000 thiên đạo. Hơn nữa, 3.000 thiên đạo phục chế của Diêm Xuyên hoàn toàn tách rời từng thiên đạo tự chiến. Nhưng 3.000 cột sáng trước mắt lại tỏa ra từng cổ lực lượng giao thoa lẫn nhau tuần hoàng dựa theo quỹ tích đặc biệt quỹ tích. Thiên đạo tuần hoàng Trong mắt Diêm Xuyên đột nhiên sáng ngời. 3.000 thiên đạo phục chế của mình vẫn không cách nào tuần hoàng được. Bởi vậy mình căn bản không có cách nào phát huy ra được tất cả lực lượng thật sự. Diêm Xuyên đã từng thử sắp xếp tuần hoàng, nhưng căn bản không thể thực hiện được. Mỗi thiên đạo đều có 2.999 khả năng thông với thiên đạo khác. Tương tự trong chuyện này còn có trình tự trước sau. Hơn nữa còn có trình tự năng lượng chính phản tuần hoàng. Hoặc là một thời gian đặc biệt nào đó còn có sự biến ảo. Ngoài cả còn phân chi lực lượng thông nhau lớn hay nhỏ. Một thiên đạo đã đủ để Diêm Xuyên phải nghiên cứu rất lâu. Đồng thời sâu chuối 3.000 thiên đạo để nghiên cứu. Đó không phải là 3.000 lần. Mà một hệ thống công trình cực lớn đến mức mọi người đều không thể nào tưởng tượng được. Trước mắt. Trong cơ thể thôn thiên vị thú lại có một trình tự tuần hoàng này. Tuy rằng hoa cả mắt, nhưng trong nháy mắt Diêm Xuyên đã nhanh chóng ghi chép lại. Mặc kệ vì nguyên nhân gì, chuyện đầu tiên chính là ghi chép. Diêm Xuyên cần tập trung tinh thần độ cao. Bởi vậy, trước tiên cương thì Diêm Xuyên lựa chọn đế quan không thể bị quấy rầy. Cùng lúc đó, Cương Thi Diêm Xuyên cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn truyền cho Diêm Xuyên Ngân Đồng. Diêm Xuyên Ngân Đồng cũng bỏ mọi chuyện xuống, nhanh chóng tìm hiểu vô số tuần hoàng này. Tuy nhiên, đây chỉ là cảnh tượng đầu tiên Diêm Xuyên nhìn thấy khi lọc vào đây. Một vài cường giả đã đi vào lúc trước đều nhanh chóng chết. Quả nhiên, chỉ trong nháy mắt. Xung quanh có vô số năng lượng khác nhau la về phía diêm xuyên Biển máu Diêm xuyên nhất thời quát to một tiếng Ẩm um. Biển máu mênh mông nhất thời hiện ra Nhưng trong nháy mắt biển máu bị các loại năng lượng chi cắt Giống như máu theo mặt máu chảy xuôi vậy Trong chết mắt bị năng lượng xông vào đẩy vào trong 3.000 cột sáng Bị tiêu hóa phân giải. Hóa thành lực lượng của bản thân thôn thiên vị thú. Cái gì? Sắc mặt diêm xuyên biến đổi. Âm. Um. Năng lượng chảy loạn kia tiếp tục lao về phía diêm xuyên. Biển máu căn bản vô dụng. Ngọc đế kiếm chém một kiếm ra. Rào. Năng lượng chảy loạn kia lại ép vỡ kiếm cương. Tiếp đó kiếm cương bị ba ngàn cột sáng hấp thuộc. Đạo Chi Thủ Một trưởng cương cực lớn xuất hiện. Nhưng trong chết mắt trương cương cũng bị năng lượng chảy loạn kia phá vỡ trong nháy mắt không còn. Năng lượng chảy loạn kia cuồng cụng lao về phía Diêm Xuyên. Quanh thân Diêm Xuyên nổi lên cương tráo. Xung quanh thân thể trương. Diêm xuyên còn tung ra rất nhiều tổ tiên khí đã thu thập được. Âm! Um, nhưng tất cả lại bị năng lượng chảy loạn kia phá vỡ, đẩy vào một cột sáng, bị làm hao mòn một bộ phận. Phần còn lại tiếp tục bị năng lượng chảy loạn kia đẩy vào cột sáng kế tiếp, lại làm hao mòn một bộ phận nữa. Gần trăm tổ tiên khí trong chết mắt bị 3.000 cột sáng tiêu hóa sạch sẽ. Hóa thành lực lượng của thôn Thiên Vị Thú. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.xyz. Wow, 12 chương 72 ta không thể chết được. Tò, a hiểu rồi. Đây là lò lửa thiên địa, nung nấu tất cả thiên địa. bụng của Thông Thiên Vị Thú chính là lò lửa thiên địa. Diêm xuyên nhất thời biến sắc. Trong nháy mắt ký ức của bác hoàng ngày xưa vang vọng trong đầu diêm xuyên. Gia gia, gia gia là người lợi hại nhất thiên hạ sao? Ha ha ha ha, ta sao có thể là người lợi hại nhất thiên hạ được? Tiểu bác ấy, ngươi còn không tu luyện, đã nghĩ tới lợi hại nhất thiên hạ sao? Vậy ai là người lợi hại nhất thiên hạ? Ai cũng không phải. Nhất định phải có người lợi hại nhất Lợi hại nhất sao? Lợi hại nhất thiên hại chính là thiên địa này Là lò lửa thiên địa không có gì không luyện được Cái gì gọi là lò lửa thiên địa? Đây là một miêu tả khái quát Chính là thiên địa này Chỉ cần không siêu thoát Cuối cùng sẽ có một ngày phải chết Bất kể chết thế nào Bị giết chết Hoặc là chết già. Hoặc là khí số tiêu hao hết mà chết. Đủ loại. Đều trốn không thoát khỏi sự rèn đúc của lò lửa thiên địa. Thiên địa chính là một cái bếp lò lớn. Mọi người đều ở bên trong, không ngừng bị nung nấu. Ừ. Tuy nhiên, không cần lo lắng. Tuy rằng lò lửa thiên địa rèn đúc tất cả thiên địa nhưng vận hành rất chậm. Cháu có thể hưởng thụ quá trình bị rèn đút. Đương nhiên, nếu như có thể siêu thoát, vậy không phải sợ. Người siêu thoát trường sinh bất tử. Mặc kệ rèn đút thành cái gì, đều có thể hồi phục. Vận hành rất chậm sao. Hưởng thụ quá trình bị rèn đút. Diêm xuyên đột nhiên giật mình. Lò lửa thiên điệp. Bên trong thôn thiên vị thú là mô phỏng theo lò lửa thiên địa, nung nấu tất cả bên trong. Nhưng nó lại vận hành nhanh hơn nhiều so với bên ngoài thiên địa. Nhanh! Sắc mặt Diêm Xuyên biến đổi. Chỉ một thoáng này trùng kích của các năng lượng chảy loạn kia đối với Diêm Xuyên càng lúc càng lớn. Biển máu! Diêm Xuyên lo lắng nói. Rào! Biển máu nhanh chống bị phá vỡ Bất luận Diêm Xuyên thi triển chiêu thức gì Trong chết mắt đều bị loạn lưu phá vỡ Tiếp đó trong chết mắt lực lượng đã bị hấp thụ Bách thụ Diêm Xuyên không dám thi triển Bởi vì Diêm Xuyên hiểu rõ Thi triển bách thụ chỉ có thể càng nhanh chóng bị nung nấu hơn Nhanh chóng tăng cường thực lực cho thôn thiên vị thú Khiến năng lượng loạn lưu tiếp theo càng mạnh hơn Thần thông bạo tạc thú Diêm xuyên càng không dám Diêm xuyên có thể khẳng định Một khi thần thông bạo tạc thú nổ tung Mình hóa thành vô số từng mảnh Trong nháy mắt có thể bị vô số loạn lưu tách ra Đẩy vào trong một đám cột sáng Đồng thời nhanh chóng bị tiêu hóa sạch sẽ Khi đó tất cả cũng không có căn bản không thể nào hoàn nguyên được Dần dần, Diêm Xuyên càng trở nên nôn nóng hơn Diêm Xuyên cũng không dám thi triển pháp bảo Bởi vì năng lượng loạn lưu nơi này bao hàm toàn diện Pháp bảo có thể bị phá hủy trong nháy mắt Ẩm um. Một loạn lưu phá tan biển máu trong chớp mắt đến trước mặt Diêm Xuyên. Thân hình Diêm Xuyên cố gắng trốn tránh. Nhất thời cánh tay bị loạn lưu trùng chứt, rào. Trong chớp mắt trên cánh tay phải của Diêm Xuyên trở thành máu thiệt lẫn lộn. Không ngờ thân thể cường hẳn của mình lại không đỡ nổi một đòn giống như phạm nhân bị axit ăn mòn vậy. Cánh tay phải đã có thể nhìn thấy xương Biển máu Diêm xuyên kinh hãi kêu Diêm xuyên không ngừng thôi thúc biển máu Không ngừng bảo vệ xung quanh mình Nhưng loạn lưu xung quanh càng ngày càng mạnh Diêm xuyên càng lúc càng lo lắng Đúng lúc này Âm ầm. Âm, âm Bên ngoài đột nhiên lại có rất nhiều tu giả rơi vào Rõ ràng, thôn thiên vị thú đến đã một thành trì trong cương vực vĩnh hằng, điên cuồng cắn nuốt. Cố mạng! Vô số tu giả bị nuốt vào không gian cả kinh kêu lên. Âm! Năng lượng loạn lưu đột nhiên tấn công một đòn. Nhất thời rất nhiều tu giả bị ép nát tan. Còn có một vài cường giả bị đẩy vào trong từng cột sáng, giống như máu nhanh chóng chảy xuôi trong mạch máu. Trong chết mắt, đám tu giả này đã bị tiêu hóa sạch sẽ. Từng ngọn núi lớn rơi vào trong. Từng con sông lớn chảy vào trong đó. Tất cả đều bị phân giải tiêu hóa. Bất kỳ thứ gì đều có thể bị nung nấu. Diêm xuyên càng lúc càng lo lắng. Phá. Diêm xuyên lăng không đánh tới một quyền. Hy vọng có thể phá tan thân thể thôn thiên vị thú. Nhưng Diêm Xuyên vung ra quyền cương, nhất thời bị loạn lưu tách ra sạch sẽ. Âm. Lại một loạn lưu lao tới tiêu hóa sạch sẽ biển máu xung quanh Diêm Xuyên. Trong nháy mắt thân thể Diêm Xuyên bị đẩy vào trong một cột sáng. Âm. Năng lượng loạn lưu nơi này càng mạnh hơn, điên cùng làm hao mòn biển máu xung quanh Diêm Xuyên. Rào. Trong chớp mắt, biển máu bị tiêu hóa sạch sẽ tiêu hóa đến da dẻ viêm xuyên. Tiền chi thiên mạc Diêm xuyên nhất thời kêu lên. Vù, xung quanh viêm xuyên nhất thời phóng ra từng hào quang màu xanh. Chính là tiền chi thiên mạc diêm xuyên đã nắm giữ được. Nhất thời, viêm xuyên bị ép vọt tới một cột sáng màu xanh khác. Thiên đạo thế giới thứ nhất là nguyên thủy nhất. Ba cột sáng trong bụng thôn thiên vị thú chỉ có thể coi là là bắt chước hình thái nhưng vẫn còn có vài phần không giống. Tiền chi thiên mạch vừa ra áp lực xung quanh diêm xuyên nhất thời nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng diêm xuyên thật giống như bị cố định ở trong một cột sáng màu xanh này. Tất cả lực lượng của 3.000 cột sáng dường như dâm tới chỗ Diêm Xuyên. Âm! Um, năng lượng loạn lưu cùng cụm xong thẳng đến chỗ Diêm Xuyên rồi rửa tất cả mọi thứ xung quanh Diêm Xuyên. Tiền chi thiên mạch của Diêm Xuyên cũng không chống đỡ được. Biển máu nhanh chống tiêu hao hết loạn lưu chuyển mắt đến chỗ da dẻ của Diêm Xuyên. Rào! Loạn lưu cùng cụm vọp qua. Một lớp da của Diêm Xuyên nhất thời bị dội rửa sạch sẽ. Toàn thân hắn là máu thịt lẫn lộn, đã người không giống người, huyện không giống huyện. Chẳng lẽ ta lại phải chết ở đây sao? Không! Diêm Xuyên bi thương phẫn nộ gào thét. Nhưng lực lượng của lò lửa này quá mức cường đại. Không ta không thể chết được. Ta không thể chết được. Diêm Xuyên gầm rố. rào, lại là một năng lượng loạn lưu trào tới ăn mòn. Thân thể Diêm Xuyên bị hòa tan một phần, lại bị tiêu hóa một phần nữa. Đối mặt với lò lửa thiên địa này, tất cả thủ đoạn dường như đều vô dụng. Tại nơi xa xôi, Đại Tần Thành Cương Thi Diêm Xuyên vốn đang nhắm mắt. A! Một tiếng rống to không cam lòng từ trong đại điện luyện công của cương thi diêm xuyên truyền ra. Xong rồi. Nhân thân sẽ chết. Nếu thêm mấy lần nữa, nhân thân sẽ bị hoàn toàn tiêu hóa. Ta không thể chết được. Ta không thể chết được. Nhân thân diêm xuyên với máu thịt lẫn lộn gầm rú. Trong tiếng gầm rú chật rất nhiều sợi gân xanh bắn ra. Dưới máu thịt lẫn lộn Nhìn nhân thân viêm xuyên càng lúc càng giữ tận Gia Gia đã cho ta cơ hội sống Ta không thể chết được Ta còn có A Phòng Ta còn có tự tử, tử Ta còn có Phủ Hề Ta còn có Nhạc Nhi Còn có các con của ta Còn có các thần tử Còn có Thiên Hạ Đại Trăng Ta không thể chết được ta không thể chết được. Ta còn muốn siêu thoát. Ta không thể chết được. Ta còn thiếu chung sơn một trận chiến đấu. Ta không thể chết được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Wow! 12 chương 73 biến thành màu xanh. Giờ Y, E, Xuyên gào thét từng tiếng. Lại một lượt năng lượng loạn lưu dội rửa trôi qua, viêm Xuyên lại bị tiêu hóa một phần. Nếu như là người khác, hẳn đã sớm xong. Nhưng một oán niệm trùng thiên lại khiến viêm Xuyên càng lúc càng giải vua. Đứng giữa ranh giới sống chết cho tới bây giờ, đây chính là một lần nguy cơ lớn nhất xuất hiện trong cuộc đời này. Mắt thấy, lại có thêm một lượt năng lượng loạn lưu vọc tới. Diêm xuyên gào lên một tiếng bi thương phẫn nộ. Ta không thể chết được. A Thời khắc đang rống to, hào quan quanh thân Diêm xuyên đột nhiên đại biến. Trước kia hào quan quanh thân phát ra một màu đỏ như máu trong nháy mắt biến thành màu xanh biếc. Dưới thần thông biển máu, mái tóc của Diêm xuyên vốn đỏ như máu. Nhưng trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa ửa dị. Mái tóc của Diêm Xuyên đã biến thành một màu xanh biếc. Một mái tóc xanh biếc đột nhiên tung bay. Ẩm. Theo mái tóc màu xanh lá tung bay, xung quanh thân thể Diêm Xuyên đột nhiên phát ra một chùm sáng khổng tước linh cực lớn. Vù. Trong nháy mắt khổng tước linh tỏa ra ánh sáng xanh lục chói mắt tràn ngập tất cả không gian. Bên ngoài. Thôn thiên vị thú bị đứt một đuôi vốn đang vui vẻ nuốt tu giả của một thành trì. Thân hình của nó đột nhiên dừng lại. Ê-a! Sắc mặt thôn thiên vị thú cứng đờ. Thôn thiên vị thú trợn tròn hai mắt, vẽ mặt kinh ngạc. Tiếp theo thôn thiên vị thú bỗng nhiên tỏ ra đau khổ. Âm âm âm! Thôn thiên vị thú nhanh chóng lăn lộn ở trong thành. Ê-a-a-a-a-a! Thôn thiên vị thú dường như ăn đồ hỏng bị đau bụng. Nó đau khổ khuấy động cả tòa thành trì tới mức hỗn loạn không thể tả. Trong lúc nhất thời, vô số tu giải chạy thoát, lưu lại thôn thiên vị thú đau khổ lăn lộn ở trong thành. Vô số bụi mù bao phủ, nhưng không có người nào dám ở lại kiểm tra. Cùng lúc đó, tại cõi âm đại Tần thành, Chỗ cương thi diêm xuyên, vù, cương thi diêm xuyên đột nhiên đứng dậy. Nhân thân rơi vào hôn mê. Ta không cảm ứng được tất cả cảm xúc của nhân thân. Chẳng lẽ nhân thân đã chết? Không, không chết. Vẫn còn có liên hệ. Nhất định là còn chưa chết. Cương thi diêm xuyên nhớ mày.